xin chào mọi người chào mừng các bạn đã đến với kênh chuyện MC Tiến Phong thích nghe chuyện nhé à, xin chào giải trí tổng hợp chào Phương Cá Dô chào Mông Lê Toàn Nguyễn Giáp Nguyễn Thiết Nguyễn Toà Bảo Vlog vừa hút thuốc lào vừa nghe chuyện chuyện này nghe vừa hợp đấy nhỉ hút thuốc lào nghe chuyện này hợp đấy À, nằm cạnh vợ ông nghe chuyện này thì đừng nghe một mình Nhiều khi à, tự nhiên cười thì dở hơi Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo Tập số 329 của bộ truyện Vương Đạo Trí Tôn nhé à, Gần đến cuối rồi Bây giờ đang là chương, chương bao nhiêu đây Chương 1042, chương gốc Và nó có 1054 chương Ok, xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn Cái luồng phát thi thoảng nó bị sự cố Thì anh em cứ lút lại nhé Và trong quá trình live mà tiếng hay là vấn đề gì Thì các bạn có thể comment luôn Mình có thể biết Vương Đạo Trí Tôn Tập 329 Ác hoàng điều động quốc vận một nước lấy ác thần kiếm ngày xưa có thể chém giết ma tứ Nguyệt thần loan đào không chưa có thể Con lệ khí Hiệu lệnh quyền quẩn tiên Càng là thần binh lợi khí Do mà nhất chấp trường Tự nhiên uy lực bất phàm Miễn cưỡng có thể chống lại ác hoảng Âm một tiếng Hai người chiến đấu trên không trung Mà Vương Khả lạnh thẳng đến ác thần điện Người tới, người tới Người của ta ăn bài ở đâu Vương Khả kêu lên tại quảng trường ác thần điện Vương Khả Người tìm người nào ở đây Hoàng Thiên Phong hỏi Vương Khả chính là tây môn thuận thủy an bài người cho ta bọn họ có phân thân một phân thân khác đang ở tại thiện thần đô ta muốn thông qua phân thân của bọn họ liên hệ với tây môn thuận thủy lão hoàng chẳng phải ngươi lần trước cũng biết là là sao bọn họ ở đâu rồi vương khả cấp bách hỏi bọn họ sao không biết tất cả đều rời đi rồi hoàng thiên phong nói sắc mặt của vương khả cứng đờ đây là tình huống gì vậy Những người kia là Tây Môn Thuận Thủy An Bài Thế mà tất cả đều rời đi Vậy ta làm sao bây giờ Ta đang rất cần rất cần công đức mà Lão Hoàng Người có biết bọn họ đi đâu không Vương Khả cấm bách thiết đạo Chịu Hoàng Thiên Phong lắc đầu Vương Khả vô cùng lo lắng Đang muốn rời đi Và lúc này đại điện bế quan của Vương Cô Sơn Sinh ra tiếng nổi lớn Oanh một tiếng Sau tiếng nổ lớn Cờ đại điện mở ra Vô số thất thải lưu quang Xông thẳng lên trời Nhuộm thiên địa thành thất thải quang bằng Một cuộc khí thức kinh khủng bộc phát ra ngoài Vương Cô Sơn Vương Khả biến sắc Ở cách xa như vậy Vương Cô Sơn chậm rãi đi ra khỏi đại điện Vô số thất thải lưu quang còn mạnh hơn ma nhất Không biết đã bao nhiêu lần Vương Cô Sơn xuất quản ngẩng đầu nhìn trời Những cuộc chiến trên không trung Đột nhiên hít mắt một cái Đạp chân xuống đất Vương Cô Sơn lập tức xuất hiện ngay Ở trung tâm chiến trường Bột trường đánh về phía Mà Nhất Oanh một tiếng Cuộc chiến trên bầu trời dừng lại Ác Hoàng và ma Nhất đuôi ra sau Mà Nhất Người dám đánh phu nhân của ta Vương Cô Sơn tức giận này Vương Cô Sơn Là ta đánh nàng sao Là nàng ta đuổi theo đánh ta Người không nhìn ra Ma nhất giận dữ hết lên Ta không nhìn ra Ta cũng không muốn nghe người nói Ta muốn nghe tiêu huyền nói Vương Cô Sơn không nhìn ma nhất Rõ ràng Vương Cô Sơn Cũng là hộ thê của ma Quay đầu Vương Cô Sơn nhìn ác hoàng Tiêu huyền Người không sao chứ Phu quấn Người xuất quan rồi sao Ác hoàng vô cùng vui mừng nói Ta xuất quan Vương Cô Sơn ôn hòa này. Phu Quân Chuyện Long Ngọc ta Ác Hoàng lo lắng. Dù sao Ác Hoàng và Vương Cô Sơn là phi thường ân ái nhưng mà khi đó tại vực sâu Ác Hoàng xúc ruột con gái của mình suýt chút nữa đã trở mặt với Vương Cô Sơn. Nhắc đến Long Ngọc Vương Cô Sơn sầm mặt lại. Không nề nói tới nó. Ác Hoàng khổ tâm. Phu Quân Chúng ta đều bị đại ma vương lừa. Đại ma vương muốn chiếm cả ta ma toàn cầu. Hẳn muốn tàn sát toàn cầu đấy Ác Hoàng lập tức nói Thật sao Vương Cô Sơn coi mày Lộ vẻ nghi hoặc Thật sự Chúng ta đã từ trong miệng thiên ma đã được tin tức Cái đám thiên ma kia lợi dụng chú ấn Thôn phệ vô số tả ma Bọn họ Ác Hoàng miêu tả tình huống với Vương Cô Sơn Vương Cô Sơn nhíu mày Chuyện này có thể tin tưởng hay không Thật sự Ác Hoàng lo Ta không tin tưởng. Thực lực đại ma vương hiện tại đã đạt tới đỉnh phòng. Chấp trường thiên đạo. Làm sao có thể thôn phệ ngoại lực chứ. Vương Cô Sơn trầm dọng nói. phụ quân. Ác hoàng lo lắng. Cách đó không xa. Mà nhất cũng lo lắng. Bây giờ cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu tiếp tục đánh nữa. Chắc chắn đã không đánh lại. Một mình ác hoàng chính mình không đối phó được. Vừa rồi Vương Cô Sơn xuất hiện. Hắn muốn dùng một trường đánh đuôi mình. Hắn đã là tiên nhân. Vương cô sơn còn mạnh hơn mình. Tốt, Tiểu Huyền, tin tưởng ta. Đây đều là lời nói vô căn cứ. Thiên ma sao? Chỉ là một đám ngu xuẩn, bọn chúng phá hư còn nhiều hơn cả thành công, vì tư lợi của bản thân, thậm chí còn vũ không đại vực. Bọn chúng sao có thể tin tưởng chứ? Đại ma vương đến hôm nay, thật lực cỡ nào, làm sao có thể chỉ thấy lợi trước bắt chứ? Hắn tốn rất nhiều tâm tư bố ma toàn cấm sau đó lại ăn sao làm sao có thể không nên bị chính đạo châm ngòi vâng cô sơn này thế nhưng mà ác hoàng phức tạp mặc dù ác hoàng tin tưởng đám người vương khả nhưng mà ác hoàng tín nhiệm phu quân mình hơn ngoại trừ con gái ác hoàng bình thường sẽ không khó xử phu quân vào thời khắc này nơi xa xuất hiện tiếng nổ nhìn sang tại nơi xa xa Trần Thiên Nguyên đã xuất hiện gần đó. Vương Khả. Trần Thiên Nguyên giống như lo lắng là lên. Sư Tôn, ta không sao. ngươi cẩn thận, hai kiếm tiền bên cạnh đấy. Vương Khả hô lên. Không chỉ Trần Thiên Nguyên tới, phía nơi xa, Thiện Hoàng cũng vi hành đến gần. Chỉ thấy Nguyệt Chiếu sân Hà Đồ to lớn bị xung kích xuất hiện vô số vết rạn Giống như là tùy thời sẽ nổ tung. Thiện Hoàng hiện tại rất khó vận dụng nó. Tề mau tới giúp ta Nhanh Đám tiên nhân kia sắp thoát khỏi vây khốn rồi Phía nơi xa thiện hoàng lo lắng nói. Phụ quân Ác hoàng một mặt lo lắng Vương Cô Sơn lại nhìn sang ma Nhất Sắc mặt âm trầm này Đại Ma Vương xuất quan Đúng thì thế nào Vương Cô Sơn Người muốn làm gì Ma Nhất nói Người đúng là phế vật mà Đại Ma Vương đưa nguyệt thần loan đao cho người Người lại thả tiên nhân cho Đại Ma Vương luyện hóa ra Còn chất vật như vậy Ngươi là phế vật mà Vương Cô Sơn trận mắt nói Khi nói chuyện Vương Cô Sơn đạp chân xuống Trong nhà mắt sông thẳng tới chỗ của thiên Hoàng Vương Cô Sơn Người xuất quan rồi sao Đại ma vừa muốn giết tà ma toàn cầu Người mau tới giúp ta Thiện Hoàng kinh hỉ nói Thiện Hoàng kinh hỉ Hắn đại nhanh đoán một trường của Vương Cô Sơn Oanh một tiếng thiên Hoàng bị Vương Cô Sơn đánh bay ra ngoài Cái gì Thiện hoàng cả kinh kêu lên quanh một tiếng Nguyệt chiếu sân hạ đồ nổ tung ngay lập tức Trong nhà mắt ký thức kinh khủng bộc phát ra Ở trên biển cả bên ngoài ác thần đô Xuất hiện sóng thần ngập trời Nguyệt thần cầu to lớn bại lộ ra ngoài Phía dưới chân áp 100 tiên nhân 100 tiên nhân bạo phát ký thức cuồng bạo Bao phủ Nguyệt thần cầu Lòng đế đạp lên Nguyệt thần cầu Toàn lực thôi động Nguyệt thần cầu Nguyệt thần cầu Lòng đế <cười> Thật can đảm Vương Cô Sơn trợn mắt Muốn đánh lòng lệ Ông một tiếng Chỉ thấy Nguyệt thần cầu đột nhiên xuất hiện hào quang màu bạc Trong nhà mắt đã bị đánh bay Đã đánh bay Vương Cô Sơn Vương Cô Sơn Người điên rồi sao Đại Ba Vương muốn giết các người Các người còn giúp Đại Ba Vương Lòng đế mắng Đại Ba Vương giết ta sao <cười> Những cái lời khích bác đi rắn cấp thấp này Mình cũng nói ra được à Người cho rằng ta tin được chắc Vâng Cô Sơn trận mắt nói vương Cô Sơn thấy không cách nào Có thể tới gần nguyệt thần cầu Thân hình thoát một cái Xuất hiện trước mặt Trần Thiên Nguyên Oanh một tiếng vương Cô Sơn tới quá nhanh Trong nhà mắt đã xuất hiện một trường Đánh Trần Thiên Nguyên rơi vào trong biển rộng Sóng biển ngập trời bạo phát Tà hữu hai kiếm tiền cũng sững sợ Nhất thời không biết phản ứng như thế nào Mà nhất Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Thao túng hay kiếm tiền Còn có người cùng theo ta xuống phá lực Lực trường Nguyệt Thần Cầu Cứu ra trăm tiền nhân Chỉ cứu ra bọn họ thì mới có thể khắc chế Nguyệt Thần Cầu Vương Cô Sơn kêu đi Hả? Phối hợp như thế nào? Mai nhất mờ mịt Nguyệt Thần Cầu bộc phát lực trường căn bản không đến gần được Người vào rồi bị đánh bay Người không thấy sao? Phối hợp như thế nào? Đồ phế vật Chỉ cần lực đạo của chúng ta đồng bộ Lấy điểm phá diện là được rồi Ba người các người đồng tâm hiệp lực theo ta Vương Cô Sơn quát Ta Sắc mặt ma nhất cứng đờ Người nói thì dễ mà Đồng tâm hiệp lực ấy, Lấy điểm phá điện à? <cười> Làm sao có thể làm được đồng bộ chứ Tây cầm nguyệt thần loạn đau Người cũng không biết dùng à Vương Cô Sơn trận mắt quát Ma nhất sừng xuất Ma nhất chầm mặt lại Nam thần châu thi đế Và Đại Ma Vương nhìn hình ảnh trước mặt mà im lặng. Đại Ma Vương, năng lực của Ma Nhất này thực sự sắc mặt thi đế vô cùng cổ quái. Đại Ma Vương đến bây giờ đã mới thấy lòng tin vào Ma Nhất. Ma Nhất cuối cùng không có bản lĩnh gì. Chỉ không biết Vương Cô Xuân có đáng giá tín nhiệm hay không. Thi đế lắc đầu. Thi đế nói xong, hắn không nói chuyện. Đại Ma Vương nhìn chàm chàm Ma Nhất vô năng ở trong hình ảnh. Im lặng nhìn một chút. Cuối cùng mở miệng. Vương Cô Sơn. Đại Ma Vương mở miệng nói. Quanh một tiếng. Giọng nói của Đại Ma Vương truyền từ hình ảnh của Ma Nhất ra bốn phía. Ma Nhất giống như là loa phóng thanh vậy. Cũng truyền ra giọng nói của Đại Ma Vương. Đại Ma Vương. Vương Cô Sơn sang mặt lại. Đại Ma Vương. Ác Hoàng. Thiện Hoàng và Long Đế cũng biến sắc phụ nhân người nói chuyện Ngươi có nghe lọt không? Đại Ma Vương hỏi Vương Cô Sơn thi lễ với đầu nguồn của tiếng nói Đại Ma Vương Ngươi là Thường Vương Cô Sơn Coi Thường Vương Cô Sơn ta sao? Hành vi khích bắc đi rắn cấp thấp như vậy Ta làm sao có thể tin tưởng chứ? Năm đó ta nói chung với ngươi Đương nhiên là không có do dự Ta tin tưởng Người luôn có một ngày sẽ rời khỏi thần châu tinh trở về báo thủ nha. Tới lúc đó, Người chắc chắn không phải là một người cô đơn trở về. Ta cảm thấy ta có thể theo người xuất trình. Tốt. Đại ma vương lạnh lùng đấy. Còn chuyện người chiếm đoạt tà ma sao? Ta cảm thấy là giả. Nhưng, Cho dù là thực thì như thế nào chứ? Cho dù người thực thôn phệ rất nhiều tà ma, Ta cũng tin tưởng người sẽ không thôn phệ ta. Bởi vì ta có năng lực. Người nhất định là lưu lại ta Theo người xuất trịch Vương Cô Sơn tự tin nói Tốt Đại Ma Vương hài lòng nhìn Vương Cô Sơn Vương Cô Sơn hơi thì lễ Giống như đang đợi thái độ của Đại Ma Vương vậy Đại Ma Vương không có lập tức lựa chọn triệt để tín nhiệm Vương Cô Sơn bỗng nhiên mở miệng này Hoàng Thiên Phong Có thuộc hạ Nơi xa trên quảng trường ác thần điện Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên cong lưng xuống Lão Hoàng Ngươi làm gì đây Ngươi quên thân phận của mình à vương khả cả kinh kêu lên Ngươi kinh sợ Đại Ma Vương như vậy à Chẳng phải ngươi Muốn cùng chúng ta đối kháng với Đại Ma Vương sao Lão Hoàng Ta đã sớm không phải là Hoàng Thiên Phong đầm đó <cười> Thân thể của ta đã bị Lão ra cài Tạo thành Thiên Ma rồi Ta không giống với các người Ta là người của Đại Ma Vương Hoàng Thiên Phong cười lạnh Cái gì Vương Khả kinh ngạc. Hoàng Thiên Phong Vương Cô Sơn có đáng tin hay không? Đại ba Vương Trầm giọng bẩm lão ra. Thuộc hạ luôn tiềm phục bên cạnh ác hoàng, khương huyệt. Bảo trì sơ tâm không thay đổi. Từ trước tới giờ không nhúng tay vào nhiệm vụ của các thiên ma với thiên hạ. Nhiệm vụ của Thuộc hạ chỉ là có một nhìn chăm chăm ác hoàng và Vương Cô Sơn. Những năm qua xảy ra rất nhiều việc. Thậm chí là vì nhận được ác hoàng tiến nhiệm. Thuộc hạ đã không tiếc chờ mặt với ma thập tam. Thế nhưng tất cả trong mắt ta. Ác hòa nghe theo đám người vương khả suối rụng. Cho nên tâm tính biến hóa. Mà vương cô sơn. Từ đầu đến cuối đều trung thành với đạo gia, Đáng giá tin tưởng. Hoàng Thiên Phong cung kính hành lễ với đại ma vương. Đang mượn nhờ ma nhất phát ra tiếng nói. Con mẹ nó. Ngươi là nội ứng à? Vương khả cả kinh nhìn sang Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong. Người những năm qua đều gạt ta sao? Ác Hoàng tức giận nói. Cái gì mà ưa thích Ác Hoàng? Cái gì mà truy cầu Ác Hoàng? Thì ra chỉ là vì giành được Ác Hoàng cảm thông, dành được Ác Hoàng tín nhiệm, thì ra chỉ vì dám thị Ác Hoàng sao? Tiến tới là dám thị vương cô xuất. Hoàng Thiên Sa Phong sớm đã chung với Đại Ma Vương, càng bị Đại Ma Vương cải tạo thành thiên ma. Hoàng Thiên Phong Người lợi dụng tiểu huyền giám thị ta Vương Cô Sơn thức giận Hoàng Thiên Phong thi lẽ với Vương Cô Sơn Vương Cô Sơn Xin lỗi Cũng vì là hiệu trung với lão già <cười> Vương Cô Sơn hừ lạnh. Đại ma Vương nhìn chàm chàm Vương Cô Sơn trong hình ảnh một chút Lúc này mới hài lòng Mai nhất Giao nguyệt thần loan đao cho Vương Cô Sơn Đồng thời giải trừ khế ước với Đào Linh Cho Vương Cô Sơn ký khế ước với Đào Linh Vương Cô Sơn chắc tháo túng nguyệt thần loan đao Đại bà Vương nói Vâng Mai nhất vô cùng không muốn Nhưng mà hắn không dám vi phạm Vương Cô Sơn ta muốn người thống xoáy quần tiền Bước ra quỳ cốc tử Đại bà Vương nói Tuân lệnh Vương Cô Sơn đáp Đại bà Vương ra lệnh mà nhất không dám không bức đào linh trong cơ thể ra đồng thời hủy diệt khế ước giữa mình với Đào Linh. bắt đầu từ lúc này, Mai Nhất đã lỡ dịp tốt với Nguyệt Thần Đoàn Đao. Mai Nhất là vô cùng buồn bực. Vương Cố Sơn tiếp nhận Nguyệt Thần Loan Đao, nhìn Đào Linh đã hủy bỏ khế ước, hắn đưa tay bước ra một giọt máu tươi. o một tiếng. Đào Linh run đến, lập tức hình thành khế ước với Vương Cố Sơn, chui vào trong cơ thể của Vương Cố Sơn. thất thại quăng Quang măng quanh người Vương Cô Sơn trợt tắt Hắn đưa tay cầm Nguyệt Thần Loan Đao Hào đau Vương Cô Sơn đánh mắt sáng lên Vương Cô Sơn Hiện tại nên như thế nào Làm sao nhanh chóng phá tan lực trường của Nguyệt Thần Cầu Cứu ra trăm tin nhất Mai nhất thúc giục Đừng có gấp Vương Cô Sơn bắt lấy Nguyệt Thần Loan Đao này Cái gì mà đừng có gấp Người vợ rồi không phải là rất cấp bách sao Mà nhất cả kênh kêu lên. Cho nên nói, <cười> Người vô năng. Càng vào lúc này, Càng không thể gấp được. Vương Cô Sơn lạnh đúng. Người nói cái gì? Mà nhất trừng mắt nói. Phụ quân! Ác Hoàng cách đó không xa lo lắng tiếng đến. Tiểu huyền Không có việc gì, tin tưởng ta. Vương Cô Sơn ôn nhu nói. Ác Hoàng nhìn bốn phía nhất thời, Không biết nên nói như thế nào. Nhưng mà nhìn thấy Vương Cô Sơn nói chuyện ôn hòa. Tất cả đều bình tĩnh đại. Tuy rằng ác hoàng cũng lo lắng đại ma vương. Nhưng mà chỉ cần phu quân không nói nó không có việc gì. Thì nhất định là sẽ không có việc gì. Tâm tình ác hoàng dần dần khôi phục. Vương Khả đứng ở nơi xa lại nhìn thấy không thích hợp. Hoàng Thiên Phong chính là nam vùng lớn nhất sao? Còn mẹ nó, còn có thể đứng ở chỗ này sao? Quay đầu Vương Khả bỏ chạy đi về nơi xa. Vương Khả muốn chạy. Hoàng Thiên Phong kêu lên. Lão Hoàng. Không nghĩ tới ngươi lại là cái dạng người như vậy Vương Khả nhìn Hoàng Thiên Phong Đáng chết Vương Khả Ngươi chạy đi đâu Sắc mặt ma nhất thay đổi Hắn đuổi theo Oanh một tiếng Trong biển rộng Trần Thiên Nguyên kiếm một, chém, một kiếm chém tới Cũng đánh đuổi ma nhất Sư Tôn, Máu mau đi thông chi Tây Bôn Thuận Thủy Ta tranh công đức tại hiện tại thiếu công đức Người mau đi đi, người giúp ta một chút đi Vương Khả nôn nóng nói Thông chi Tây Bôn Thuận Thủy Trần Thiên Nguyên co mày Không sai Ta hiểu rồi Phía trước ta và Tây Bôn Thuận Thủy lưu ngơi lại ta ác thần đồ Lưu người ta ác thần đồ Không phải rời đi Khẳng định đã bị Hoàng Thiên Phong kẹp phản bội này đều đi rồi Có lẽ vừa mới đi không lâu Bằng không Tây Bôn Thuận Thủy không có khả năng không biết Sư Tôn Chúng ta tách ra Người nhanh lên Vương Khả nôn nóng kêu lên Quanh một tiếng, Trần Thiên Nguyên một kiếm chém Ma Nhất bay ra ngoài. Hắn nhanh chóng bay về nơi xa, biến mất không thể bóng dáng nữa. Vương Cố Sơn, người bao ra đây, bắn tất cả bọn họ. Ma Nhất nôn nóng kêu to. Ma Nhất bị Trần Thiên Nguyên ngăn cản, bỗng nhiên đi ngăn cản Vương Khả. Hiền Nhiên không muốn Vương Khả rời đi. Vương Cố Sơn nhìn Ma Nhất, căn bản không để ý tới hắn, đang nhìn kỹ Nguyệt Thần đoàn động. Ở một chỗ xa xôi, Nam Thần Châu. Thi Đế và Đại Ma Vương đều lộ ra thần sắc khó hiểu, Nhìn Vương Cô Sơn. Rốt cục ma nhất vô năng làm Đại Ma Vương thất vọng. Đại Ma Vương còn mong chờ Vương Cô Sơn biểu hiện kinh diễm. Thế nhưng, Vương Cô Sơn lại cứ đứng đó mà không nhúc nhích à? Ma Vương, Vương Cô Sơn lại làm cái gì vậy? thì Đế hiếu kỳ, Đại Ma Vương cũng xem không có hiểu. Vương Cô Sơn không phải là muốn xoán, muốn thống soái quần tiên, bức bách quỳ cốc tử dai sao? hắn đứng đó làm cái gì nhỉ? Không thấy Nguyệt Thần Cầu còn áp chế Bách Tiên sao? Ở trên Nguyệt Thần Cầu chỉ có Long Đế thao túng. Hiện tại, thiện hoàng cũng bay lên Nguyệt Thần Cầu để thao túng. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy Vương Cô Sơn có động tĩnh. Vương Cô Sơn, người đang làm cái gì vậy? Đại bá Vương lạnh lùng lấy. Hiện tại trên người của Mai Nhất và Hoàng Thiên Phong đều phát ra giọng nói của Đại Ma Vương. Hiện nhiên Thiên Mai Chi Khô đều có thể làm thiết bị truyền âm của Đại Ma Vương đưa tiếng nói của Đại Ma Vương truyền đi. Nhưng Bảo Vương Cô Sơn vẫn ôm eo ác hoàng. Hắn không nói gì, chỉ bắt đến Nguyệt Thần Đoan đau. Nhìn chiến trường khắp nơi, ta hiểu kiếm tiền đứng đó không có chút đích, không biết nên làm cái gì. Mai Nhất nơi xa đối xích Vương Thả cũng không thể chất vấn. Chỉ có Hoàng Thiên Phong đi tới gần. Vương Cô Sơn. Lão già đang nói với người đấy. Hỏi ngươi vì cái gì mà luôn không có nhúc nhích. Ngươi điếc à? Hoàng Thiên Phong trừng mắt kêu định Ánh mắt Vương Cô Sơn biến thành lạnh đùng. Nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên Phong. Ở trong mắt xuất hiện sát khí Vương Cô Sơn. Ngươi nhìn ta cái gì? Ta đã nói. Trước kia đều là nghe lệnh của Lão già chúng ta để nguyện trung thành với lão gia mà ta làm gì đâu mấy năm nay chỉ đi theo hai hai người các ngươi đi theo ác hoàng thậm chí vì hoàn thành mệnh lệnh của ác hoàng ta còn đối địch với cả ma thập tam đấy cứ còn mang thù à Hoàng Thiên Phong nói Vương Cô Sơn lại nhìn về phía ác hoàng Tiểu Huyền người hiện tại nhìn Hoàng Thiên Phong người có cảm giác gì gây tật ác hoàng oán hận này không chỉ bị hoàng thiên phong lừa, không chỉ bị giám thị, càng có rất nhiều ghê gớm phần nhân phẩm của hoàng thiên phong. chính đạo hoàng gia năm xưa xem trọng hoàng thiên phong cỡ nào chứ? kết quả lại phản bội gia tộc, vốn tưởng rằng mình nên nên hẳn vốn tưởng rằng vì mình nên mới phản bội gia tộc, thì dán đã sớm phản bội mình rồi. ác hoàng, cái thức thời mới lại trăng tuấn kiệt, thiên hạ này sớm bội gì, trả thù với đại mã vương chỉ đã đưa ra lựa chọn chính xác mà thôi Hoàng Thiên Phong nói Tiểu Huyền nói Người không nghe được Hắn nói người ghê tởm Vương Cô Sơn nói Vương Cô Sơn Người muốn làm cái gì Ta là người của lão già đấy Hoàng Thiên Phong lại có cảm giác không tốt Quanh một tiếng Vương Cô Sơn chật ra tay một trường đánh lên đầu của Hoàng Thiên Phong Vương Cô Sơn ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi đang làm gì? Đây là ngọn lửa gì thế? Nó thiêu nguyên thần của ta. Lão ra. Lão ra người cứu ta. Hoàng Thiên Phong hoảng sợ. Hoàng Thiên Phong bị ngọn lửa bầy màu, đốt cháy. Dần như là hắn đang trải qua sự việc đáng sợ nhất ở trên đời. Âm một tiếng. Lửa lớn đốt cháy. Hoàng Thiên Phong kêu gào thảm thiết. Vương Cô Sơn, ngươi muốn làm cái gì? Đại ma Vương cả kinh kêu lên. Chết! Vương Cô Sơn giống to một tiếng Oanh một tiếng Lúc này Hoàng Thiên Phong đã bị lửa lớn đốt cháy Trong mắt hóa thành một làn sương khói Giống như là muốn trọng sinh Lại bị Vương Cô Sơn lấy tay nhéo sương khói bị ngọn lửa ngưng tụ Thành một viên đan hoàn màu đỏ Đây là Ác Hoàng kinh ngạc nói Đây là lực lượng của Thiên ma Tiểu huyền Hé miệng, ăn nó. Vương Cô Sơn trầm giọng này. Cái gì? Đây là Hoàng Thiên Phong. Không phải Hoàng Thiên Phong. Tất cả dấu vết của Hoàng Thiên Phong đã bị ta đốt cháy không còn. Đây là thiên ma chi được thuần túy. Chỉ là một loại năng lượng thuần túy. Không có thiên đạo khắc lục, ý thức của Hoàng Thiên Phong. Không sao cả. Ăn. Vương Cô Sơn nói lần nữa. Ác Hoàng nhìn Vương Cô Sơn, không chút do dự, ăn vào. Quanh một tiếng, ở trên người ác hoàng lập tức xuất hiện ngọn lửa màu đen. Vương Cô Sơn, người đang làm cái gì? Người phá trú ấn của ta trong người khương huyền. Đại Ma Vương lạnh lùng quát. Không thích hợp. Đại Ma Vương, Vương Cô xuân không thích hợp. Thi đế đột nhiên cả kinh. Đại Ma Vương nhìn Thi đế. Không thích hợp à? Quả nhiên ngay sau đó Đại Ma Vương phát hiện không thích hợp thật vương cô sơn người đang nung khô đao linh của ta người hoàn toàn được hóa đao linh đại bà vương tức giận đấy nơi xa xôi mà nhất đại chiến với đại nhật nguyên thần lại biến sắc quay đầu nhìn lại luyện cho ta vương cô sơn gào to một tiếng quanh một tiếng vương cô sơn bên ngoài thân toát ra từng luồng ngọn lửa bảy màu người luyện đao của ta người luyện đao linh của ta không có khả năng. Ngươi chỉ là một nhân tiên, cho dù Đao Linh thành lập khế ước cùng ngươi, ngươi cũng không không có khả năng hoàn toàn điện hóa đạo linh Ngươi làm như thế nào đây? Chẳng lẽ để... ngươi gạt ta? Ngươi không phải là nhân tiên, ngươi là địa tiên." Đại ma vương lạnh lùng quát. Có lở bảy màu bao phủ người của Vương Cô Sơn, tay cầm Nguyệt Thần Loan đao cũng bị ngọn nửa bảy màu bao vây ở bên trong. "Đa tạ đại ma vương, đã tặng Nguyệt Thần Loan đao cho ta." <cười> Vương Cô Sơn bỗng nhiên cười to Hắn cười giận to Giờ ngươi đang chào phúng Đại Ma Vương vậy Không tốt rồi Vương Cô Sơn muốn phản bội ngươi Hắn được gạt nguyệt thần đoan đau của ngươi Thì đấy cả kinh Đại Ma Vương nhìn không ra sao Đại Ma Vương đã nhìn ra Vương Cô Sơn lúc trước giả vờ tôn trọng Thái độ bá đạo Hắn đang chào phúng mình Vương Cô Sơn Người biết kết cục khi người phản bội ta không Đại ma Vương lạnh đúng này Kết cục Là kết cục này sao Tiểu nghệ Buông tay đi trả pháp bảo lại cho ta Vương Cô Sơn lạnh đúng này Phía nơi xa thiện hoàng cùng Long đế Thúc giục nguyệt thần cầu đột nhiên Mừng như điên vậy Lòng đế buông tay Thiện hoàng vui vẻ nói Cái gì Long đế về mặt khó hiểu Ta bảo người buông tay Thiện Hoàng lập tức lùi kéo lòng đế Quanh một tiếng Chỉ thấy hai người vừa buông tay Nguyệt Thần Cầu đột nhiên chấn động Ném bắt tiên ra ngoài Lúc này Nguyệt Thần Cầu cũng không có công kích bắt tiên Bỗng nhiên thu nhỏ lại Xông thẳng về phía vương cô Sơn Quanh một tiếng Nguyệt Thần Cầu dừng lại trên tay trái của vương cô Sơn Vào lúc này vương cô Sơn buông eo Buông eo ác hoàng ra. Tay trái bắt đến Nguyệt Thần Cầu Tay phải cầm nguyệt thần loan đao. Ngọn lửa bầy màu quanh thân bùng nổ. Một cỗ khí tức khủng bố bộc phát. Hư không xung quanh sinh ra phong bạo. Thất thải hà quang che phủ thiên địa. Địa tiết. Đây là khí tức địa tiết. Là địa tiết. Mà nhất cả kinh kiều đêm. Và lúc này Long Đế, Vương Khả đều sợ nghi người. Tình huống như thế nào? Vương Cô Sơn biến thành địa tiết. Vương Cô Sơn địa tiên người dám gạt ta đại bá vương thông qua mà nhất biểu lộ tức giận của mình ta lừa người sao không phải bình thường sao đại bá vương người sẽ không thực sự cho rằng ta nguyện trung thành với người chứ người quên nhiều lão tổ tông vương gia ta bị ngươi tàn sát như thế nào hay sao người cho rằng ta thực sự quên mất à <cười> còn nữa hoàng thiên phong thì sao người cho rằng ta biết hắn là người do ngươi phái tới nằm vùng à ta biết ta biết tất Ngươi, ta hiểu rồi Một ngàn năm trước đại chiến với chính đạo Chỉ là một trận diễn kịch sao Ngươi là vì gạt ta Cố ý bị phong ấn ngàn năm Đại ma vương lạnh lùng nói Không sai Là ta cố ý đấy Không chỉ một ngàn năm phong ấn Ta sao có thể luyện hóa nguyệt thần cầu đây Không có bố cục ngàn năm này Ta sao có thể có ngày hôm nay chứ Có thể hoàn toàn nắm giữ hai đại pháp bảo địa tiếng. Vương Cô Sơn lạnh lùng nói. Một ngàn năm. Một tuồng kịch. Vương Cô Sơn. người thực sự dùng trăm vương ngàn kế. Đại bà Vương lạnh giọng quát. Ba ngàn năm trước. Nguyệt thần cầu trên tay trái. Nguyệt thần loan đao bên tay phải. Lấy thu vi địa tiên. Quét ngang toàn cầu. Nếu ta không bố cục như vậy. Sao có thể công thủ đổi chỗ? Hiện giờ pháp bảo địa tiên đều nằm trong tay ta. Bách tiên khôi lỗi của ngươi. Toàn bộ thành khôi lỗi của ta. Tại hiện tại giờ cũng có tu vi địa tiên. mỗi thủ ba ngàn năm. Là thời điểm tính toán rõ ràng nhất. Vương Cô Sơn ta hôm nay đứng trong thiên địa này. Chà ma vương ngươi. Vương Cô Sơn quát. Oanh một tiếng. Vương Cô Sơn quát lớn. Vang vọng tứ vực Hiện tại... Ác hoàng nhìn về phía vương cô Sơn Giống như là phu quân trở nên xa lạ Long đế không dám tưởng tượng nhìn sang thiện hoàng Người đã sớm biết Người đã sớm biết có đúng không Vì sao người không nói với ta Loại chuyện này Ta làm sao dám nói Khắp thiên hạ Không có vài người biết được Ta chỉ biết được từ chỗ phu nhân ta Bằng không ta cũng không biết tỷ phu ta Lại là người miêu lực và khí phách như vậy Thiện hoàng cảm thả nói ta hiểu rồi. vị trí đại đế, <cười> người nam đó muốn vị trí đại đế từ ta. căn bản không phải là trở thành đại đế, mà là vị ám độ trần thương. có thể thông qua vị trí đại đế lặng lẽ truyền tống nguyệt thần cầu cho ngươi. ngươi mang nguyệt thần cầu của ta xuống lòng đất luyện hóa. đại ma vương lạnh lùng. không. chỗ tốt của vị trí đại đế là có thể mượn thiên đạo chi được. Bước lùi vị nhân tiên của ta đến địa tiên. Ta năm đó vẫn là nhân tiên. Cách địa tiên một bước phòng ấn. phong ấn ngàn năm. Ta cũng đã bế quan ngàn năm. Ta định hóa nguyệt thần cầu. Nguyệt thần cầu cũng là thành toàn ta. Trên đó có dấu vết của địa tiên. Giúp ta đột phá địa tiên. Đại ba vương. Tất cả là do đám thiên ma thù hạ của quá vô năng. <cười> vương Cô Sơn giữ tận này Tìm chết. Đại ba vương gạo đến. Phía nơi xa, Vương Khả cũng ngạc nhiên nhìn Vương Cô Sơn. Trời ạ, vừa rồi nói quá sớm, Vương Cô Sơn mới là nằm vùng. Nam Thần Châu, Thần Tiên Điện. Thì đến nhìn hình ảnh trước mặt dường như là hắn không thể tưởng tượng nổi Đại ba Vương lại âm trầm Vương Cô Sơn, tốt, tốt, rất tốt, ba ngàn năm. Ngươi là kẻ đầu tiên dám tính kế ta Ngươi cho rằng Nguyệt thần loan đao hiện tại chính là của ngươi sao Trong hình ảnh Vương Cô Sơn híp mắt nhìn về phía mà nhất Bách tiền hiện tại đều nghe lệnh của ta Ngươi nói có phải ta hay là không Xoát một tiếng Bách tiền trịnh trọng thi lễ với Vương Cô Sơn Vậy thì không nhất định Nguyệt thần cầu Ngươi hẳn phải tế luyện vài trăm năm Nguyệt Thần Đoan Đao này ngươi mới tế luyện một đát Cảm thấy đủ sao Đại ba Vương lạnh đủ nói Khi nói chuyện đại ba Vương vung tay lên Ông một tiếng Chỉ thấy Bách Tiên nguyên bản đang thi lễ Vương Cô Sơn Đột nhiên từng người ngưng tụ ra trường cơn to lớn Giống như là muốn công kích Vương Cô Sơn vậy Sắc mặt Vương Cô Sơn thay đổi Vào lúc này Vương Cô Sơn một trường đẩy ác hoàng ra xa Đồng thời toàn được thúc giục Nguyệt Thần Loan Đao Ông một tiếng. Nguyệt thần đoan đào khẽ ruột đến. Trầm tiên nhân chỉ ngưng tụ trưởng cương chức không tấn công. Thế nào? Đây là tiên nhân nghe lời ngươi sao? Đại ma Vương cười lạnh nói. Trong hình ảnh, Vương Cô Sơn cũng không để lộ về mặt lo lắng, mà là lạnh lùng cười. Vậy nhìn xem, chúng ta rút cục ai có thể thao túng Bách Tiến? Âm một tiếng. Bách tiền dần đưa tay lên bầu trời hiện nhân đã chịu nguyệt thần đoan đao thao tác đại ba vương không chịu thua lấy tay áp xuống trong hình ảnh bách Tiên dần dần đưa bàn tay về phía vương cô sơn kể từ đó dường như là hai người đang tranh đoạt quyền khống chế bách tiền hiện tại chẳng phân biệt thắng bại không ai hoàn toàn thao túng được bách tiền tốt cho vương cô sơn trong thời gian ngắn rồi người đã có thể tế luyện nguyệt thần đoan đao tới trình độ này sao đại ba vương lạnh lùng đấy Việc này phải đa tả người Khi mà nhất đưa Nguyệt Thần Loan Đao cho ta Còn giúp ta hủy dịch khế ước với trên Làm ta có thể nhẹ nhàng Luyện hóa phân nửa Vương Cô Sơn cười lạnh nói Mà nhất Đại bà Vương lại tức giận Mà nhất hiện tại là rất khiếp sợ Xong rồi Lão già ném tất cả vấn đề lên người ta Làm sao bây giờ đây Ta cần phải lấy công chuộc tội mới được Làm sao bây giờ đây Ta hiện tại đánh không lại Vương Cô Sơn Ta có thể làm cái gì bây giờ chứ? Không đúng. Không đúng. Người đang lợi dụng ta luyện hóa Nguyệt Thần Loan Đao. Ta cảm giác không chế bách tiền. Càng ngày càng yếu. Đại ma vương giật mình. Đúng vậy. Trong Nguyệt Thần Loan Đao, có chút tiểu cấm chế trẻ giống Không phải ta có thể tìm được trong thời gian ngắn. Người bên này thúc giục tiểu cấm chế, không chế tiền nhận. Tự nhiên cũng bị ta phát hiện ra. Ta muốn cảm ơn ngươi. Bại lộ tay họa ngầm cuối cùng trong Nguyệt Thần Loan Đao Kế tiếp Ta sẽ dùng toàn lực đánh tảnh tay họa ngầm này Biến Nguyệt Thần Loan Đao thành pháp bảo của ta Vương Cô Sơn gào to lên Âm một tiếng Vô số ngọn đửa bày màu sông thẳng về phía Nguyệt Thần Loan Đao Chỉ thấy Nguyệt Thần Loan Đao Bị nung khô đỏ bừng đáng chết Vương Cô Sơn Người lại tính kế ta Bách tiên ra tay Toàn bộ ra tay Giết Đại bà Vương giống to một tiếng. Lúc này Bách Tiên đang ngưng tụ trường cương, đều đánh xa tất cả. Vô dụng, đánh không trúng ta. Trường cương uy lực lớn thì có tác dụng quá gì chứ? Vương Cô Sơn khinh thường nói. Quả nhiên Vương Cô Sơn thao túng, toàn bộ trường cương đều đánh lên bầu trời, không đánh trúng Vương Cô Sơn. Trên trăm trường cương đều đánh lụt. Trên trăm trường cương đều đánh hụt. Và lúc này ở trên không trung xuất hiện hai bóng dáng. Vương Khả Thiện Hoàng cả kích Chỉ thấy Đại Nhật Nguyên Thần của Vương Khả bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Lại đứng đối diện với trường cực Vương Khả Cảm ơn ta đi <cười> Mà nhất kích động hô to một tiếng Không Không phải Đại Nhật Nguyên Thần Bên cạnh Đại Nhật Nguyên Thần còn có một ma nhất Ma nhất ôm Đại Nhật Nguyên Thần Lấy hết sức nghìn cân trao sợi tóc lao về phía trường cương của Trăm tiền Nhật vào lúc này Ma Nhất đập công chuộc tội. Biện pháp duy nhất là hại chết Vương Khả. Chơi chết cái thằng Vương Khả này. Nói không chừng sẽ bức quỳ cốc tử. Cũng xem như lộc công chuộc tội. Đại nhật nguyên thần của Vương Khả không thể xuống tay. Dù sao với tốc độ của Vương Khả cũng không thể đạt tới mức nhanh nhất được. Vương Khả nhìn trăm đạo trường cơn đánh tới. Sắc mặt thay đổi. Ta cảm ơn người tám đời tổ tông của ngươi. <cười> Ma Nhất. Ngươi bị thần kinh à? Vương Khả hét lên bách tiền oanh kích uy lực của nó lớn cỡ nào chứ vương cả lập tức biến thành đám mây hình nấm vương khá. thiện hoàng vã hoàng đồng thời cả kích. thu vương cô sơn hét lớn một tiếng oanh một tiếng nguyệt thần đoan đao run lên ngọn lửa bảy màu dập tắt vương cô sơn hoàn toàn điện hóa nguyệt thần đoan đao bách tiền ngã định bay đến bên cạnh vương cô sơn trung tâm vụ nổ Hư không quay cuồng thật lộng vương cô sơn khẩn trương nhìn lên trời cao, thành thế trên trời xuất hiện hai bóng người, chính là ma nhất đã bị đánh nát. ma nhất trọng sinh, bên cạnh còn có vương khả đang bốc cháy rừng rực, người chưa chết à? ma nhất kêu lên, thành tiên cảnh Vũ trọng, ma nhất ngươi là kẻ thần kinh mà, lão tử bị hòa táng cũng sao ba người đi? vương khả vô cùng bi phẫn hét lên, sau khi hét lên, vương khả ôm ma nhất lao xuống biển rộng. Vương Khả nghi buông tay ra. mà nhận quát. Khốn kiếp. Giờ phút này Vương Khả điên rồi. Hắn sẽ không buông tay. Hẹn tán hẳn không thể chơi chết cái thằng man Nhất này. Đại Nhật bất giật thần kiếm có thể giết người. Thái dương chân hỏa của ta cũng có thể đốt cháy người. Ta muốn đồng quy vô tận với người. Oanh một tiếng. Hai người rơi xuống biển rộng. Mà hóa khủng bố nhanh chóng đối mặt biển bốc lên vô số sương mù. sương mù gặp trời. Công Đức Tây Bôn Thuận Thủy Còn không thông chi hay sao Công Đức cấp cho Vương Khả Thiện Hoàng nôn nóng vào lúc này một đạo kim quang bỗng nhiên Từ trên trời giáng xuống Sâu trong biển rộng Vương Khả ôm mà nhất Mơ hồ nghe được một số thanh âm Tôn thế tôn chi lệch bá tánh nguyện dùng toàn bộ công đức Tặng với đại ác ma thần Vương Khả Chuẩn tấu Hôm nay Long Ngọc ta Lấy thân phận Phật Môn Thế Tôn Mang công đức thuộc về ta Toàn bộ ban cho đại ác ma thần Vương Khả ầm một tiếng Tức khắc quần quận công đức dũng mãnh Tràn vào Vương Khả Công đức khổng độ còn nhiều hơn cả toàn bộ công đức trung thần châu cộng lại Công đức tây thần châu Vương Khả kinh ngạc Vương Khả người buông tay ra Mà nhất đang kêu thảm thiết hiện nhiên Thái dương chân hòa của Vương Khả Đang lốt cháy hắn người nằm mơ đi, ta đang liều mạng, tu vi tạm thời không thể tăng, cũng muốn đốt chết người, có bà lĩnh tự bạo đi. Lần này cho dù tự bạo, người cũng không thể thoát khỏi lĩnh vực Thái Dương Chân Hòa đâu. Vương Khả giận quát, oanh một tiếng. Thái Dương Chân Hòa xung quanh Vương Khả bốc cháy, Mà Nhất kêu lên thảm thiết. Và lúc này đột nhiên có một đạo hàn khí bao phủ đến đáy biển, Ong một tiếng, hàn khí mạnh mẽ, trong nháy mắt đâm rách Thái Dương Chân Hòa của Vương Khả. Hàn khí từ đâu ra Vương Khả cả kinh kêu lên Tự bạo Mà Nhất giống to oanh một tiếng Nước theo hàn khí xuất hiện Mà Nhất tự bạo Hắn nổ Vương Khả bay ngược ra xa Phanh một tiếng Mà Nhất trọng sinh bên ngoài lĩnh vực Thái Dương Chân hỏa của Vương Khả Gương mặt vẫn còn sợ ái nhìn Vương Khả Vương Khả Ngươi là tên điên mà Vương Khả buồn bực Sâu trong đáy biển Vô số nước biển Đóng thành băng, một con bướm to vọt ra khỏi đáy biển. Còn bướm mà, Vương Khả cả kinh kêu lên. Hàn khí này nè, tiên nhân, là lão già phải tới cứu ta sao? Mà nhất kinh ngạc nói. Vương Khả, ta thành kiến <cười> Ngươi lại bị lửa đốt. tới ta hạ nhiệt giúp ngươi. Con bướm thật lớn mở miệng cười to. Vương Khả cũng cảm thấy sửng sốt. Ngươi người là ai? ta là Hàn Băng Thần Trùng Vương. Lần trước tại chỗ của Dạ Xoa Vương, ta giúp người ăn một quả, ta liền đập địch, vừa mới tỉnh lại thôi. đã bị Thiên Kết tài cường, ta đã vượt qua Thiên Kết thành tiên rồi. Ta hiện tại có thể nói chuyện với người. Ta đã phá kén thành bướm rồi, thành tiên rồi. Ta vừa mới rồi cảm ứng được nơi nguy hiểm, cho nên xông thẳng tới đây đấy. Còn bướm kia cười này, oh, lão Hàn à? Vương Khả kinh ngạc nói, không sai là ta, ta sẽ giúp ngươi để. lão hàn cười nói, không cần, ta còn không chết được đâu. mau, giúp ta ngăn cản ma nhất. hôm nay ta muốn chơi chết thắn đi. vương khải hết lớn. ở phía nơi xa, ma nhất đột nhiên giật hết cả mình. làm sao bây giờ? làm sao bây giờ? vương khải hết điên rồi. lửa lớn như vậy, tóc quán bị đốt chọi, Làn da cũng bị thiêu đốt, lửa chân gắn coi như còn chưa tắt, lại còn muốn chơi chết ta sao? vốn dĩ đã rất nguy hiểm. Lại còn xuất hiện một tên ưu tiên. Ta còn đánh cái gì chứ? Lao ra khỏi mặt biển sao? Không có mặt biển. Không. Mặt biển có vương cô sân. Còn có hơn 100 tiên nhân nữa. Sông giá cũng chạy trả thoát. Không. Mà nhất quay đầu lao vào. Lao nhanh xuống đáy biển. Đứng lại. Vương khả quát đi. Mà nhất chính là tiên nhân. Toàn lực chạy trốn. Vương khả sao có thể đuổi kịp đấy? Vương Khả, ta đuổi theo hắn. Lão Hàn nói, không cần, mau, dùng, không cần, mau, dùng người hàn khí rót vào trong cơ thể ta đi. Ta còn không có thu được tất cả công đức, người mang theo ta rời khỏi đáy biển đi. Vương Khả nói, được. Lão Hàn vỗ cánh xuất hiện trước mặt của Vương Khả, oanh một tiếng. Một số hàn khí xông thẳng vào trong cơ thể Vương Khả. Lửa lớn bên trong thân của Vương Khả Bị áp chế lại Lão Hàn chính là tiên nhân Hàn khí tạm thời ổn định Thái dương chân hỏa cũng không có khó Hiện tại không có lửa lớn Nước biển cũng không hề bốc hơi Vương Khả và Lão Hàn nhanh chóng la về nơi xa Và lúc này Vương Khả nghe được âm thanh thứ hai Tôn đạo quân tri lệnh Các bác tính tình nguyện dùng toàn bộ công đức của mình Giao cho đại thiện chiến thần Vương Khả Chuẩn đấu Này bản tôn Lấy thân phận đạo quân đạo Bồn Đông Thần Châu, dùng toàn bộ công đức tạm ban cho đại thiện chiến thần Vương Khả. Oanh một tiếng. Một đạo công đức quần quần lập tức chui vào trong biển rộng, chui vào cơ thể của Vương Khả. Vương Khả chấn động. Công đức đâm Thần Châu còn chưa đủ. Vương Khả lộ về mặt vô cùng kích động. Vương Cô Sơn hoàn toàn chấp nhận Nguyệt Thần Loan đạo cũng không chếm 102 tiên nhân khi vương khả ôm ma nhất nhảy vào biển rộng việc cái gì không tới hỗ trợ chứ là bởi vì tới không được bởi vì đền đầu phía trên không trung chợt tan biến mây đen răng đầy trời trong tiếng nổ vang một cỗ khí tức khổng đồ áp xuống áp chế tất cả người ác thần đô Ông một tiếng mây đen vỡ ra một con mắt thật lớn xuất hiện trong mắt ẩn chứa sát khí nhìn chằm chằm vương cô sơn thiên đạo chi nhát Lòng đế biến sắc Một ngàn năm trước Chính là thiên đạo chi nhãn này Nhìn chằm chằm Quần ma tàn sắt đông tộc Lòng đế vĩnh viễn không có khả năng quên được Đại bà vương đã nhịn không được Thiện hoàng biến sắc Vương Cô Sơn Ta hiện tại xem như hiểu rồi Cái gọi là quỷ cốc tử Căn bản không có tồn tại Người đã sớm bố cục hơn ngàn năm Không hắn là thời điểm sớm hơn đã bắt đầu bố cục rồi Người và chính đạo hợp nhau lừa ta. Mà vương khả đã đệ tử quỳ cốc tử sao? Cũng đều là giả. Thậm chí đại nhật bất diệt thần kiếm đều là giả. Căn bản không có quỳ cốc tử. Đều là các người gạt ta. Chính vì ngày hôm nay. Cũng vì cướp đoạt pháp bảo của ta. Thiên đạo chi nhắn. Tiếng nói của đại ma vương tràn gặp lừa giận Người nói đi. Vương Cô Sơn gần đầu nhìn trời. Ta nói sao? Ta còn kỳ quái ta từ tổ tinh tới đây không ai biết ta tới đây vũ trụ mênh mông vô số sao trời quỷ cốc tử làm sao một trùng hợp đuổi tới nơi này chứ giả đều là giả các ngươi làm tất cả đều vì tạo biểu hiện giả dối cho ta tin hình thành một cái âm mưu để thiên ma của ta lần đợt bị các người bắt được sau đó đe dọa bọn chúng hiện biện ra quỷ cốc tử tồn tại sao Là ta nằm đó lưu lại vài câu về quỷ cốc tử. Cho nên các người dùng để bố cục. Được. Rất tốt. Gạt nguyệt thần cầu. Gạt nguyệt thần loan đao của ta. Càng đạt tới tu vị địa tiên. thao túng bách tiên. Tốt. Rất tốt. Thiên đạo chi nhãn càng ngày càng lạnh như băng. <cười> người ba ngàn năm trước tiến đến thần châu tinh tàn sát chúng trình. Nên nghĩ tới có một ngày như vậy. Vâng cô Sơn lạnh lạnh đùng này. Đúng vậy, nghĩ đến một ngày giết chết người Trước kia là ta kiêng kỵ quỷ cốc tử Cho đến mới không có thấy trung thần trâu Hiện tại ta tới, các người đều phải chết Thiên đạo tri nhãn lạnh đùng nói Phía nơi xa, nam thần trâu Đại ba vương mở miệng, dùng thiên đạo tri nhãn quan sát vương cô Sơn Đồng thời tiếng nói quán thông qua thiên đạo tri nhãn mà truyền đại Ma Vương Tam Tứ Vạn Nhất Thì Đế lo lắng nhìn về phía Đại Ma Vương Không có vạn nhất Đại Ma Vương lạnh lùng nhìn về phía Thì Đế Thì Đế run rẩy Không dám nói gì nữa Cầm <cười> Mai pháp bào của ta Liền cho rằng thiên hạ vô địch Buồn cười Tại hiện tại nói cho bọn chúng biết Ai mới là chúa tề thiên hạ này Đại Ma Vương lạnh lùng nói Khi nói chuyện đại ma vương bước sang một bước Đi về phía trung thần trông Hình ảnh trước mắt thi đế dần dần tan biến Hiện tại thi đế cũng không có kinh sợ như vừa rồi Mà là cười lạnh Quanh thân tỏa ra lệ khí ngập trời Ở trên biển rộng ngoài ác thần đô Thiên đạo chi nhãn trên bầu trời quan sát tất cả Dưới thiên đạo chi nhãn Đại ma vương đạp lên không trung Khi thức đáng sợ sông thẳng bốn phương tám hướng Biển rộng xuất hiện vô số sóng lớn Nhìn từ xa Đại ma vương giống như là thiên địa, chi chủ, làm cho người khác sợ hãi. Mặc dù rất xa, ác hoàng, thiện hoàng, Long đế đều khiếp sợ khí tức thật khủng bố. Cho dù là vương cô Sơn tay cầm hai đại pháp bảo, mang theo trúng tiên đứng ở phía trước mới có thể áp chế khí tức này. Tiểu huyền, các người đi bảo, nên để giao cho ta. Vương cô Sơn trầm giọng nói. Không, ác hoàng lo lắng nói. Tỉnh. Nghe tỷ phu đi, lưu lại nơi này sẽ chỉ có hắn tâm sinh tướng. Lưu lại nơi này sẽ chỉ làm cho hắn tâm sinh vướng bận thôi. Không thể toàn được đánh một trận ngược lại sẽ hại hắn. Chúng ta mang theo ác thần, lập tức rời đi đi. Thiện Hoàng nói, được. Ác Hoàng bất ác gì, âm một tiếng. Ác Hoàng, Thiện Hoàng, Long Đế, nhanh chóng lấy đại pháp lực, mạnh mẽ di chuyển ác thần đảo và cả quần đảo. Vương Khả vừa rồi bị ma nhất Ác Hoàng lo lắng Tế Người đừng có lo lắng Vương Khả Tiểu tử thối kia sống rất tốt Vừa rồi không biết chết Hiện tại khẳng định không được Vừa rồi không chết Hiện tại khẳng định không thể chết được Hơn nữa Vừa rồi vài đạo công đức từ trên trời giáng xuống Rơi vào biển rộng Người có thấy được không Khẳng định đã nhập vào cơ thể rồi Đạo công đức thứ hai tiến vào Vương Khả Cũng nói rõ Vương Khả Cái tên tiểu tử thối này đã chạy vào đáy biển rồi Còn lo lắng cái gì chứ Thiện Hoàng nói Đi Ác Hoàng ngật đầu Sâu trong biển rộng Mà nhất bị Vương Khả dọa sợ Vương Khả đã muốn chơi chết mình vừa rồi thiếu chút nữa còn trốn không thoát Ta chính là tiên nhân Ngay cả trốn cũng trốn không thoát sao Như vậy còn chưa tính Còn có một con yêu điệp xuất hiện từ đâu Hắn có thể đánh thiên đạo bây giờ chứ Bay ra khỏi mặt biển. Càng không dám. Bên ngoài có cái gì chứ? Vương Cô Sơn. Một trăm tiên nhất. Tất cả đều muốn mạng của ta. Hiện tại làm sao bây giờ? Dường như là lão già không cần ta làm ống loa. Hiện tại làm sao bây giờ đây? Nếu do dự. Nói không chừng hắn sẽ đi theo đám người ma nhị, ma tâm. Trốn. Chỉ có trốn. Nhanh trốn trong biển rộng. Bởi vì ý tưởng của Mà Nhất nên bỏ lỡ thiên đạo trì nhãn trên cao. Mà Nhất hiện tại trốn đi đâu đây? Đương nhiên để tìm Đại Ma Vương rồi. Mà Nhất cũng không biết Đại Ma Vương đã đi về bên này. Hắn lao thẳng tới thần tiên điện Nam Thần Châu. Trở về bị mắng thì bị mắng chứ. Còn tốt hơn là phải chết. Từ đáy biển. Một chớp mắt đã đi ngàn dặm. Hắn không dám quay đầu cứ thế dần sông thẳng về phía thần tiên điện Nam Thần Châu. Bay không bao lâu. Mai nhất đã tới thần tiên điện. Mai nhất giật mình đứng trên quảng trường thần tiên điện. Trên quảng trường chỉ còn lại một mình thi đế. Lão già đâu? Mai nhất cả kinh nói. Người đã trở lại à? Thi đế bỗng nhiên cười nói. Thi đế. Ta hỏi người lão già đâu? Mai nhất nôn nóng. Ta còn chuẩn bị đi tìm ngươi. Chính ngươi đã trở lại. Được, được. Thi đế lộ ra nụ cười dữ tận. Mà nhất đột nhiên biến sắc Ngươi muốn làm cái gì Không đúng vẻ mặt của ngươi không đúng Thì đế ngươi phản bội lão ra Ở đâu nói nhảm nhiều thế Tới thì tốt rồi Thì đế giống to một tiếng Thì đế giống to hết sức Liền nhìn đến Thì đế hai mắt biến thành màu đỏ tươi Trong miệng bỗng nhiên xuất hiện hai cái răng này Long bào Ở sau lưng vỡ nát Một đôi cánh lòng cốt xuất hiện Khí thế không, không lồ áp tới Mà nhất giả thiết cả mình Tại sao khí tức ngươi mạnh như vậy Không phải thành tiên cảnh cầu trọng Ngươi là thành tiên cảnh thậm trọng Không có khả năng Ngươi sao có thể là thành tiên cảnh thậm trọng chứ Thì đế giống to một tiếng Trong việc đột nhiên sinh ra hấp lực rất lớn Xông thẳng về phía mà nhất Không không Không có khả năng Ta là tiên nhân Ta là tiên nhân Lực lượng của ngươi làm sao mà mạnh hơn ta chứ Mà nhất cả kinh quát định. Đáng tiếc Mà nhất không thể chống lại lực hấp dẫn trong miệng thi đế. Thi đế giống như là hóa thành cương thi ở viễn cổ. Một ngộm liền nuốt sống Mà nhất. Người vì cái gì phản bội chủ thượng? Không! Thi đế ngậm miệng lại. Ở trên quảng trường thần tiên điện chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Mà nhất. <cười> vì cái gì sao? Người cho rằng ta tin tưởng Đại Ma Vương à? Hắn chú ấn đến người ta. Ta sao có thể tin tưởng hắn chứ? Thiên ma lực lượng triệt đề, triệt tiêu ấn trú tốt nhất. Người giúp ta triệt tiêu ấn trú đi. Thì đế chầm giọng nói. Oanh một tiếng. Thì đế toàn thân chấn động. Một cô ác khí bạo phát ra ngoài. giống như là ấn trú đã bị băng tàn. Ông ngoại vương khả bên kia thiếu công đức. u Nguyệt phía nơi xa nôn nóng kêu đi. Thần tiên điện nằm ngoài thi đế đô. Thi đế không do dự. ngẩng đầu nhìn công đức hải không đổi. Tất cả bá tánh. Quân vương Nam Thần Châu nghe đây. Chấm thi đế. Hiện tại lệ các ngươi lập tức nói. Bá tính chúng ta. Nguyện dùng toàn bộ công đức của mình tặng cho đại ác ma vương. Ma thần vương khả. Thi đế quát đấn. Quanh một tiếng. Giọng của thi đế truyền khắp Nam Thần Châu. Thi đế là đại đế. Không chỉ có thể có người quốc gia của mình nghe thấy Mà một ít hoàng triều tại Nam Thần Châu cũng nghe thấy giọng nói của thi đế Nhưng mà hoàng giả này đều là nguyện trung thành với thi đế Tự nhiên không ai dám đi làm phản bác Đương nhiên, thi đế cũng ăn bài người đi đốc đúc thúc Không ai dám có dị tâm Uy nghiêm của thi đế ở Nam Thần Châu đã sớm không ai sánh bằng rồi Thật mong Công Đức Hải truyền đến vô số tiếng nói của bá tính tôn chỉ lệnh của thì đế ta lệnh cho bá tánh nguyện dùng tất cả công đức của mình cấp cho đại ác ma thần vương khả toàn tấu thi đế trầm giọng nói nay chẵm thì đế dùng công đức thuộc về chẵm toàn bộ ban cho đại ác ma thần vương khả thi đế lại quát lớn lên một tiếng nổ lớn vang lên công đức vô tận từ nam thần châu bay thẳng về phía trung thành châu làm tất cả xong thì đế nhìn về phía u nguyện kia đó không ra Nhà đầu, thế ông ngoại như thế nào? Thì đế cười nói Cảm ơn ông ngoại Úng Nguyệt cảm kích <cười> Yên tâm Vương Khả nếu dám không tốt với người Ông ngoại giúp người xé hắn Thì đế nói Ông ngoại Úng Nguyệt đỏ mặt không biết làm sao Nhưng mà Hiện tại ông ngoại còn có chuyện quan trọng khả năng Vương Cô Sơn bám trụ Đại Ma Vương Thật có hiện tại rất tốt Thì đầy bỗng nhiên lộ ra cơ mặt đáng sợ. Ông ngoại muốn làm gì? U Nguyệt thiếu kỳ. Thì đầy ngẩng đầu nhìn không trung. Khi thức khổng độ bao phủ bầu trời. Trên không trung xuất hiện tiếng nổ lớn. Vô số mây đen tụ tập đến. Trong mây đen còn có vô số ánh sao xuất hiện. Một cỗ khí thức áp chế khổng độ bao phủ. Đám người U Nguyệt vô cùng sung động. Chẩm hiện tại. Bốn độ kiếp. Địa tiên kiếp. Thì để hóa thành cương thi, hắn giống to và lao thẳng vào trong kiếp vật. Bắc Thần Châu Phụ thân Thiện Hoàng Khương Đế đạp lên cửa đại điện, nhìn công đức Vân Hải treo cao. Tất cả bá tánh quân Vương Bắc Thần Châu nghe đây. Chấm Khương Đế Hiện tại các ngươi lập tức nói Bá tính chúng ta nguyện dùng tất cả công đức của mình giao cho Đại Chính Thần Vương Khả. tôn lệnh khương đế bá tính chúng ta nguyện dùng tất cả công đức của mình giao cho đại thiện chiến thần vương khả chuẩn tấu khương đế trầm giọng nói nay chẵm khương đế dùng tất cả công đức của mình ban cho đại thiện chiến thần vương khả sau khi khương đế ăn bài công đức từ bắc thần châu bay thẳng về phía trung thần châu bay vào người vương khả vương đại tiểu thư nhìn khương đế khương đế đa tạ người Khương đế nhìn vương đại tiểu thơ Lắc lắc đầu Đa tạ cái gì Là chúng ta phải đa tạ ngươi Vương gia Vương Cô Sơn hiện giờ là kiềm chết đại ma vương Chính là thời điểm chúng ta thoát khỏi công chế của đại ma vương Đạo quân Đông Thần Châu Thì đến Nam Thần Châu Thế Tôn Tây Thần Châu Hiện tại đã bắt đầu độ kiếp Địa tiên kiếp rồi Ta cũng muốn bắt đầu rồi Các người bảo hộ bá tánh Vâng quan viên xung quanh liền tiếng Khương đế bước ra một bước đi ra ngoài thành trên bầu trời xuất hiện mây đen quần quần trong mây đen có rô sau trời lấp lánh hắn độ địa tiên kiếp giống như thi đế tại nam thần châu chỉ có th thành tiên cảnh đệ thập trọng mới có tư cách độ thiên kiếp à mình xin phép ngừng tâm đây đây nhé mọi người nhé và một lúc nữa thì mình sẽ đọc một tâm nữa chắc cũng không dài được sẽ cố gắng ok xin chào mọi người và hẹn gặp